Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 467, giết táo hóa chu diệt tiểu. Cái này vẫn đúng là không làm gì được ta. Đinh Nhạc thân thể thối rữa, máu thịt me bét một mảnh. Bạch cốt đều là hóa tan. Nhìn qua khủng bố đến cực điểm, nhưng ánh mắt của hắn như trước mang theo lạnh lẽo âm trầm sát cơ, Áp liệt đến cực điểm oanh, đinh nhạc kéo tàn tạ thân thể chuyển động. Trước hết là bất chu ấm ầm ầm hạ xuống, đập may thần kiếm, đón lấy quang mang lóe lên. Đinh nhạc đến ông lão kia trước mặt, oanh, tuy rằng thân thể tàn tạ, đinh nhạc vẫn như cũ mang theo bàn bạc vô lượng thần lực, từng luồng từng luồng hốn độn tiên quang liên miên úp sụp hư không. Dơ tay chém xuống Bột một tiếng chính là chém xuống ông lão Té xuống đất Cái này không thể nào Đến đây ông lão kia mới phản ứng được Không dám tin tưởng không khỏi cả kinh kêu lên Đây là hắn mạnh nhất bản mệnh thần thông Làm sao liền như vậy bị chặn lại rồi đây Ông lão một thoáng liền sườn suốt rồi Đinh nhạc nhưng không có dừng lại Bàn tay lớn cương mánh vô cùng ầm ầm chính là hạ xuống a ông lão kêu thảm thiết Phản ứng lại Đinh nhạc một trường hạ xuống Thân thể của hắn đều là bị xé sách Trong đó một cái chân đều là vỡ bay ra ngoài Bảo thành một đám mưa máu Đáng chết, thật đáng chết Lão phu muốn giết ngươi Ông lão giết gào liên tục, bốn mắt lần thứ hai chảy ra lưu quang, mang theo mông mông khí lựu, rơi vào đinh nhạc trên người. Hiển nhiên, hắn rất không cam tâm chính mình bản mệnh thần thông làm sao liền mất đi hiểu lực đây, muốn ở thử một chút. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là làm không cố gắng. Đinh nhạc trong cơ thể thánh thập tự giá đang rung động, thánh quang lưu truyền. Cái kia lưu quang vẫn không có chạm tới đinh nhạc chính là bị văng ra sụp đổ tung tói hạ xuống Chết Đinh nhạc ánh mắt băng hàn Một tay nắm chặt rồi bất chu ấm Việc một tiếng hạ xuống Người dám a Kêu thảm thiết im mặt đi Đầu của ông lão nổ tung Bất chu ấm quy năng toàn mở Mạnh mẽ ở trên người ông lão đảo qua Tiêu diệt toàn bộ sinh cơ Toàn thân đều là bảo thành một đám mưa máu Nhất thời Thiên địa vì đó một tính liền ngay cả xa xa thiên đao hầu cũng là dừng lại tay Ánh mắt quay lại Cũng là xuất hiện một tia không tin cùng kinh ngạc Hoa mắt chứ Xa xa có người suýt chút nữa rơi xuống trên đất Trong miệng tử nói nói rằng Hừng là hoa mắt chờ ta một chút Ta vò vò mắt Có người vẫn đúng là rủi rủi con mắt, để rất nhiều người đều là không nói gì. Làm sao mới vừa rồi còn là tạo hóa cảnh đánh hung quy, hốn nguyên cảnh không chống đỡ được, toàn thân đều là thối sữa. Nhưng tùy theo, làm sao liền hô hấp liền trở mình đây Ngăn ngắn bất quá một cái hô hấp, một vị tạo hóa cảnh liền vẫn lạc là... Hơn nữa còn vẫn là ở một cái hốn nguyên cảnh tu sĩ trong tay Chuyện như vậy ở trong hốn đồn đã rất hiếm thấy Tuy rằng vị kia táo hóa cảnh cường giả bản thân có trọng thương tại người Sức chiến đấu bị tư hỏng Nhưng cũng xa hoàn toàn không phải hốn nguyên cảnh tu sĩ có thể trêu chọc a Tất cả mọi người đều sường sốt một chút Không dám tin tưởng Hậu thổ cũng là ánh mắt kinh ngạc vô cùng Nhưng vào lúc này, đinh nhạc nhưng là không có sườn sốt. Hắn trở tay vỗ một cái. Bất chu ấm trực tiếp chính là quay về cách đó không xa tiểu hầu ra vỗ tới. a thiên bao hầu cứu ta. Tiểu hầu ra bị sát khí thức tỉnh. Nhất thời mặt tái mét. Sợ hãi cực kỳ. Cũng không còn muốn giết đinh nhạc tâm tư. Trong tay thần kiếm đều là rơi xuống trên đất. Chạy hướng về phía thiên đao hầu Chạy trở về đến Đinh nhạc quát lạnh Âm thanh trấn thiên Nổ vang một tiếng Tiểu hầu ra biến kêu thảm thiết lăn trở về Mà bất chu ấm Cũng xuất hiện ở hắn đỉnh đầu Âm Một tiếng Kinh thiên kiếm khí xuất hiện lần nữa Nhưng so với vừa nãy Nhưng là âm u rất nhiều Bất chu ấm vừa rơi xuống Nhất thời đập nát này nói kinh thiên kiếm khí Ánh kiếm sụp đổ Chiếu chiếu ra tiểu hầu ra sợ hãi vạn phần sắc Ngươi dám giết ta Phủ thân ta là thiên kiếm hầu Mấu thân ta là hoàng thất công chúa Ngươi dám Tiểu hầu ra gào thét Sắc lệ bên trong trì giết gào Thiên Vũ thần quốc quốc chủ nhi tử ta cũng dám giết Đinh nhạc lạnh léo hồi đáp Đối với hỏng rồi chính mình đại cơ duyên người Hắn chỉ có muốn chu diệt lại nói cách khác Lớn mật Lúc này Thiên đao hầu nổ quát một tiếng Ánh mắt như điện Trong nháy mắt Một luồng vô lượng ý chí bão táp bao phủ tới Đánh vào đinh nhạc trên người Phịch một tiếng Đinh nhạc trên người tiên Quang sụp đổ Há mồm liền thổ một ngụm máu tươi Bay ngược mà ra Trên người nứt ra Cánh tay cũng là muốn đứt rời Tiểu hầu ra sắc mặt vui vẻ Sống sót sau tai nạn Nhưng cũng không có dám đi trùy sát đinh nhạc lá gan Mà là tiếp tục chạy hướng về phía thiên đao hầu Đinh nhạc ánh mắt nhưng là một lệ Mang theo lệ khí Bá một tiếng Ác thi hóa thân xuất hiện Bảo hồ lô trực tiếp lần thứ hai ra Tùy theo một đảo tiên quang như đao mãnh liệt đến cực điểm Trực tiếp phá tan ý chí bão táp Nắm giữ cực Thổi phù một tiếng rơi vào cái kia tiểu hầu ra trên người Xin mời bảo bối xoay người Ác thi quát lạnh nhất thời Ác Tiên quang truyền động Chỉ nghe một tiếng dường như pha lê phá nát giống như tiếng vang vang lên. Phù phù một thoáng, tiểu hầu ra đầu lâu chính là đi rơi xuống, lăn xuống trên đất. Ánh mắt vẫn như cũ mang theo sống sót sau tai nạn giống như sắc mặt vui mừng, âm Một tiếng, thi thể cũng là té xuống đất. Quang mang lói lên, hóa thành một vị thân hình khổng lồ thần thú Dường như cử long giống như Cả người kim lân nằm dày đặc Lộ ra một luồng tương đối cao quý khí tức Thiên kiếm hầu Thiên cú thần quốc nhất đằng hầu Uy danh hiền hách Mà vị này tiểu hầu ra Là thiên kiếm hầu yêu thích nhất một vị nhi tử Chuyển thuyết Vị này tiểu hầu ra hoàng thất huyết thống rất dày Bị thiên kiếm hầu xem trọng Có tiềm lực rất lớn Nhưng bây giờ vị này hết sức có tiềm lực nhi tử Nhưng là vẫn lạc thiên kiếm hầu sẽ có cảm tưởng gì Thiên đao hầu không dám tưởng tượng Hắn lửa giận trong lòng bên trong thiêu Tiểu hầu ra dĩ nhiên ở trước mặt của hắn bị giết Hắn làm sao đối mặt thiên kiếm hầu Nhất thời Thiên đao hầu sát ý như đao Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đinh nhạc Giết Thiên đao hầu quát lạnh Lạnh nhạt vô tình Bá một tiếng Một cái thần đao đột nhiên xuất hiện Tạo hóa hiện ra Nổ vang một tiếng Chém về phía đinh nhạc Đinh nhạc sắc mặt nhất bạch Vội vã sơ lên hoài thủy thuẫn Âm Một tiếng vang lớn Hoài thủy thuẫn bị đánh mở Đón lấy Bất chu ấm cũng là bay lên Thổi phù một tiếng Đinh nhạc thân thể nhất Thời bị chém ngang hông hai nửa Mạnh mẽ đến cực điểm đao khí Ở đinh nhạc trong cơ thể bừa bãi tàn phá Trong trước mắt chính là tiêu diệt Đinh nhạc hơn nửa huyết nhục Vù, thánh thập tử giá xa chấn đồng tiếng Thánh quang như biển Trên chúc mà ra Bảo vệ đinh nhạc Đồng thời đối kháng cái kia đao khí Phịt một tiếng Đinh nhạc thân thể tận còn lại non nửa Được sự giúp đỡ của thánh thập tự giá Cũng rốt cuộc chạy ra ngoài Tiên quang phun trào Từng luồng từng luồng pháp lực sôi trào Đều là dâng lên Hiện ra ấm ánh long lanh ánh sáng Chữa trí thân thể Đây là pháp lực thành tinh ma Xa xa có một vị tu sĩ chú ý tới đinh nhạc pháp lực thở dài nói Lời ấy gây nên ánh mắt của những người khác Nhìn lại, nhất thời đều là trong lòng cảm khái Quả nhiên có thể lấy thế lôi đình xếp chết táo hóa cảnh ra hỏa không đơn giản Pháp lực thành tinh Xem như là tạo hóa cảnh cường giả một loại thể hiện Nói rõ trên người pháp lực đã ngưng tổ đến một loại cực điểm kíp đến một cái cực điểm mới xuất hiện một loại biểu hiện thể hiện ra uy năng cũng là mạnh mẽ vô cùng mặc kệ là thần thông đạo pháp sở vung ra uy năng đều là tăng gấp bội